Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Câu chuyện đến đây đã hết. Cuối thư con xin chúc chú và mọi người nghe chuyện tâm linh của chú luôn được nhiều sức khỏe nha chú. Con chào chú, cô Tèo. Đây là câu chuyện mà Dịch Thảo đặt cái tựa là Đầu tôi đâu rồi? Cái đầu của tôi đâu rồi? Đây là chuyện của Ngọc Long Trần. Bức thư về câu chuyện như sao? Con kính chào chú Việt Thảo, con là một fan của chú từ những đĩa DVD Vân Sơn cho đến hôm nay. Con thường mở chuyện bên lề của chú để xem từ ẩm thực cho đến chuyện ma con đều theo dõi. Hôm nay con mang những câu chuyện của gia đình con và con ra chia sẻ với chú và các bạn nghe đài. Và hơn hết con kính chúc chú có sức khỏe cùng hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Phải nói gia đình con vốn có duyên phận với tâm linh. Ông Sơ con là người Tàu. Ông theo tàu buôn vào Việt Nam lập nghiệp và có truyền lại những bài chú cũng như phù triện của Trung Quốc lại cho gia đình. Cho nên từ nhỏ không ai trong nhà biết sợ ma là gì cả. Cái câu chuyện mà con muốn chia sẻ đó là về một trải nghiệm mà lần đầu tiên con gặp, gọi là gặp cái mà, mà người ta gọi là ma đó. Lúc đó thì con vừa học xong tiểu học và đang chuẩn bị vào lớp 6. Bình thường thì con vẫn luôn luôn tự hào, khoe rằng mình không bao giờ sợ ma, mà ngược lại là ma phải sợ mình. Cho đến một hôm thì con đi học về muộn, đường lúc đó khá tối, tại thời điểm đó nước mình còn nghèo lắm, và dưới quê cũng, cũng không có mấy hộ có điện đâu. Con nhớ là lúc mình đạp xe gần đến cổng nhà, Con nghe tiếng có người kêu. Con dừng lại để nghe cho rõ là tiếng gì. Thì chú ơi, phải nói là muốn chết điếng người luôn ở trên xe. Vì cái tiếng mà con nghe đó, nó cứ như cái giọng ai đó mà bị bóp cổ, và cứ vội thẳng vào tai thật rõ, cái câu nói là bóp nhỉ? À đầu tôi đâu rồi? Đầu tôi đâu rồi? Con nói thiệt lúc đó, con muốn hét lên và bỏ chạy. Nhưng mà cái hàm cứ ngắt rồi, chân thì nó giống như đeo đá vậy đó, không có nhúc nhích được. Lúc đó trước mắt của con rõ ràng là một người phụ nữ mặc áo dài màu vàng, có thiêu một cái chữ thọ thiệt là bứ. Đúng là bà đang mặc một cái chiếc áo mà người ta hay liễm người chết đó. Nhưng có điều là từ phần cổ trở lên không có cái gì hết, chỉ là một cái thân người không có đầu và cái người phụ nữ đó vẫn bước tới và đương liên tục đưa ra cái câu hỏi mà như bóp cổ hẫng nghẹn cổ rồi đầu tôi đâu rồi? Đầu tôi đâu rồi? Con xin lỗi chú nghe. Lúc đó đó, con sợ đến mức một con tiểu ra quần luôn. Con cắn chặt hàm răng, cố gắng tìm đường chạy nhưng mà không đi nổi được một bước nữa. Không biết sự việc này kéo dài bao lâu, nhưng mà Đối với con lúc đó, nó giống như vô tận vậy đó chú. Rồi, người phụ nữ đó tự nhiên biến mất. Thì ra là, cũng là lúc mà cha con cầm cái đèn măng, măng tô với một cái hộp gỗ chạy ra. Lúc thấy được cha, con khóc thật lớn và hình như ngất đi. Sau sự kiện này thì con sốt ly bì cả ba ngày mới khỏe lại. Và từ đó mỗi khi đi học tối, con đều được ông hoặc cha đi đón. Chứ không đi một mình nữa Đó là câu chuyện của à, Ngọc Long Trăng. Nhưng có chỗ này Dịch Thảo đọc mà à, hơi ngạc hận chút là Cha con cầm đèn măng tô Hay là đèn măng sông Cái này Dịch Thảo không biết nha Hay là có đèn măng tô mà tại Dịch Thảo không biết Xin lỗi Cha con cầm đèn măng tô Để Dược Thảo tìm hiểu có đèn băng tô là gì Hay là cái đèn băng sông hồi xưa Rồi, bây giờ chúng ta qua câu chuyện à, của Dũng Là chuyện ma ở Honolulu Đây là câu chuyện ma ở Honolulu của Dũng Honolulu là à, Hình như là thủ thủ phủ đó Là một thành phố lớn của Hawaii nếu tôi nhớ không lầm nha Honolulu bức thư và câu chuyện như sau kính gửi chú Việt Thảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio dot